Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đến một chút mát mẻ, làm cả người thoải mái. Lúc này bên ngoài là một con gà nướng mỡ, mùi thơm bốn phía làm người ta thèm thuồng, không nhịn được mà muốn há to mồm cắn một cái. Lâm nghi chăn, cậu làm. a tiếng thét chói tai phá vỡ trời đêm yên tĩnh. Nếu không phải căn phòng cách âm không tệ, người không biết sẽ cho là đã xảy ra thảm án giết người tiếng thét kinh khủng chói tai đánh thức người ngủ trên ghế sa lâm nghi chăn đình cậu đã về rồi mở to đôi mắt lim dim buồn ngủ lâm nghi chăn thấy trong tay không phải gà nướng mỡ mà là chân của chu đình cô sợ run chân của cậu tại sao lại ở trên tay mình chẳng lẽ miệng cô cắn xuống cậu chết đi dám cắn mình thật kinh khủng rút chân về chu đình cảnh giác lùi về phía sau rất may hôm nay mặc quần jean lâm nghi chăn ngáp một cái Khó trách, mình cảm thấy giống như cán cây khô Cô nói vậy khiến chu đình mùi đoá Hối hận mình kết bạn với cô Đều do năm cấp 3 Nhất thời mềm lòng Đưa bữa trưa cho người nào đó Bởi vì làm mà quên ăn cơm Kết nghiệt xuyên Cho đến đại học cũng cùng nhau thuê phòng Đã vậy cả tiền nhà, tiền điện nước Đều do cô chịu Lâm nghi chăn không phải hẹp hòi Mà là tiết kiệm, tiết kiệm đến nỗi Cơm đêm qua còn có thể để trưa nay ăn Đồ ăn vạt quá hạn cũng không cự tuyệt. Chứ đừng nói hai bữa ăn mì ăn liền. Suy sào hơn là chu đỉnh cô đây không đành lòng nhìn người ở chung với mình chết đói đầu đường. Không thể làm gì khác hơn là phải giúp đỡ rồi. Có mang thức ăn không? Mắt tình nhìn trên bàn có gà răng muối cùng đốt tiên thảo. Mặt lầm nghi chăn sáng rỡ. Tay chân so với âm thanh còn nhanh hơn. Thật tốt quá, mình đang đói bụng. Này, đừng quên một phần của mình. Đã biết tốc độ ăn của Lâm Nghi Trăn như gió thu cuốn hết lá vàng, chu đình vội vàng gia nhập. Một lát sau, ăn uống ma đủ, hai người liền ngồi dưới đất. Sao hôm nay tan việc sớm vậy? Thường ngày thì ba ngày hai bữa không thể bóng dáng, vì đi làm mà mất ăn mất ngủ. Ngay cả thi giữa kỳ cũng thiếu chút nữa trễ bởi vì đi làm mà quên mất. Hôm nay lại ở nhà, chu đình cảm thấy tương đối kinh ngạc. Mình cãi nhau với ông chủ. Lâm Nghi Trăn vừa xỉa răng vừa nói. Chuyện gì xảy ra? Chu Đình hỏi, liếc nhìn Nghi Trăn, ngoại trừ khuyết điểm nói chuyện quá thẳng thừng mà thường đắc tội với người ta, thì Nghi Trăn rất nghiêm túc trong công việc. Mình chỉ cho ông chủ một ít lời khuyên mà thôi. Khuyên cái gì? Đáy lòng Chu Đình có dự cảm không tốt. Mỗi lần nhìn thấy ông chủ nấu thật nhiều thức ăn, chỉ cần là quá hạn hoặc để qua đêm thì ông ấy liền ném toàn bộ vào thùng rác. Mình cảm thấy có chút tiếc, liền không nhịn được mà nói với ông chủ. Sao không để đó cứu giúp một con chó lang thang, tránh lãng phí? Là cậu muốn thì có, chủ đình rất rõ. Sau đó thì sao? Sau đó ông chủ không vui, nói mình xen vào việc của người khác. Mình liền nói với ông chủ. Chẳng lẽ cha mẹ ông không dạy ông, không thương tiếc thức ăn, sẽ bị thiên lôi đánh chết không tử tế sao? Hơn nữa sau khi chết còn có thể rơi vào A tỷ địa ngục, trọn đời không được siêu sinh. Sau đó kết quả ông sẽ biết. Chu Đình không biết nên khóc hay nên cười Cậu thật sự nói như vậy với ông chủ Khó trách Lâm Nghi chẳng nhún nhún vai Thôi chuyện đã qua Ngày mai tìm công việc mới Đừng quên ngày mai cậu có tiếc đấy À Chu Đình Làm gì Chu Đình đứng lên Lui về phía sau ba bước lớn Vô cùng hiểu điều mờ ám của tiếng kêu ghê tẩm kia Con mắt linh hoạt chuyển động nhanh như chớp Thì chính là phiền toái đã đến Muốn mình thay cậu cầm đơn giả, việc này mình có thể làm được, còn lại không bàn nữa. Nhưng, ngày mai có thi cử, giáo sư sẽ điểm danh. Lâm Nghi Trăn giống như đứa bé dụ ủi khuất. Không làm. chu Đình, cậu nhẫn tầm nhìn mình không có việc sao, hướng chi mình đã cùng người ta nói chuyện. Chiều nay 2 giờ gặp mặt, mà giờ học lại liên tục 2 tiết, buổi sáng và buổi chiều căn bản không có biện pháp trốn. Cậu chết đi, cậu học mình cũng học. Hơn nữa bị lỡ bị giáo sư phát hiện, ta thay mận đổi đào, học kỳ này chắc chắn sẽ rất thảm. thuộc nữ không thể nói thu tục. Lâm Nghi Trăn làm bộ dáng đáng thương. Lão sư thị lực không tốt, chỉ nhớ cũng kém, nhận không ra. Mình biết rõ buổi sáng ngày mai cậu có giờ thể dục không cần điểm danh, mà xế chiều là thực tập. Chỉ cần nộp báo cáo nghiên cứu cũng không cần đi học. Cậu điều tra chi tiết thật. Từ khi biết Lâm Nghi Trăn này, bạn nên tốt nhất trở thành người xấu cái gì mà hình tượng thuộc nữ đối với cô ấy hình tượng này đã sớm không còn sót lại chút gì nếu không phải ngày thường cô ấy đối nhân xử thế tốt biểu hiện trước mặt thầy cô bạn học coi như không tệ nếu không chỉ dựa vào số lần trốn học cô ấy đã được lọt vào danh sách đen rồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net